Xin kính chào tất cả quý vị khăn thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Vào buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Người Tình Cũ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, quý vị chắc cũng biết được rằng cô gái Tiên Ngọc của chúng ta đang rất là phân vân Bởi vì gặp lại Huy trong những tình huống vô cùng là éo le và còn liên quan đến cả công việc của cô nữa Cô cũng muốn bản thân của mình và tìm hiểu đến một người đàn ông khác để có thể lập gia đình khi mà cô đã 29 tuổi Nhưng mà Huy xuất hiện và làm đào lộn tất cả cuộc sống của cô Ngày hôm nay còn rất rất nhiều điều mà Huy đã làm khiến cho Ngọc bức xúc muốn điên lên nhưng cô không biết phải đối xử với anh ra sao Hận thù tình yêu chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Nội dung chính của tập 5 ngày hôm nay nhé Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong Nội dung câu chuyện này Quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách Like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới Cho quý vị nội dung tập 5 Câu chuyện Người tình cũ Tác giả Lê Tuyết Xin mời quý vị cùng lắng nghe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 Tôi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay Chỉ biết đến khi mở mắt trời đã tối mịt Huy cũng tắm rửa thay bộ đồ quần áo thoải mái Anh đứng ở phía bếp Cẩn thận đào nồi súp Nêm nếm gia vị Tựa như cái thời gian trước Khi ở bên tôi Tôi vô thức ngắm nhìn bóng dáng cao lớn của anh Thất thần như đi trên mây Lòng ngồn ngang cảm xúc Đột nhiên lúc này cửa mở ra Vẫn như tên lửa lao vào Cô ta đã văng chiếc vali sang một bên Chạy lại túm lấy tôi Xoay bên nó bên kia lo lắng Sao rồi, có bị thương ở đâu không? Có bẩm tím chỗ nào không? Trời ơi là trời Cậu làm tôi lo lắng muốn chết Ăn cũng không ngon miệng Sao lại vào đây? Không vào đây, để cậu một mình à? Tôi nào có nỡ chứ Cậu có biết khi nghe thông tin cậu gặp nạn Tôi lo lắng như thế nào hay không? Tôi muốn bay vào đây với cậu ngay lập tức Nhưng mọi chuyến bay bị delay bởi vì thời tiết quá xấu, Ngồi ở nhà mà lòng tôi như lửa đốt. Thôi được rồi, được rồi. Chẳng phải bây giờ không sao rồi à? Khóc cái gì mà khóc chứ? Nhìn Vân khóc lóc, hốc mắt tôi cũng hồng hồng theo. Từ ngày có cô bạn này, cuộc đời của tôi đâm ra một chồi non sức sống. Giúp tôi nhận ra ít nhất trên đời này vẫn còn có một người thật sự lo lắng cho tôi và ân cẩn với tôi. Bấy hôm nọ, anh Thịnh có đến đài tìm cậu đấy Vậy à, anh ấy có biết chuyện không? Chắc là không, anh ấy gặp tôi Hỏi cậu đâu rồi, tại sao không liên lạc được Tôi bảo với anh ấy là cậu đang ở trong Sài Gòn công tác Chắc là bận nên không mở máy Ừ, mình cũng không biết điện thoại của mình bây giờ đang ở đâu Tôi thở dài vui vân, nói chuyện díu dít quên trời quên đất Đến khi nghe thấy tiếng cạch cạch mở cửa và mùi thơm nước mũi của súp gà lúc ấy mới chợt nhớ ra trong căn phòng này còn có cả Huy nữa. Vân thấy anh xuất hiện ở đây mồm chữ O, mắt chữ A Cô ấy nhìn tôi và nhìn anh như muốn chất vấn tôi nhưng lại không thể nào cất lời. Huy bước lại chào hỏi Vân bằng một cái gật đầu đặt bát súp xuống cạnh tù đầu giường cho tôi. Em ăn đi rồi còn uống thuốc. Nước nóng tôi chỉnh nhiệt độ rồi Tuy nhiên chỉ được lau qua người Không được tắm hay gội đầu chờ qua ngày mai em ổn hơn Thì tôi giúp em Ừ tôi Tôi biết rồi Vậy tối nay bạn em ngủ đây với em Tôi trở về xử lý nốt công việc Có gì thì gọi điện cho tôi Còn nhớ số không Anh cứ về đi Còn nhớ không Tôi nhớ Chỉ khi nhận được câu trả lời của tôi Huy mới buông tha và không hỏi tôi nữa Quay người rời đi Còn lại mình Vân Cô ấy nghiêm nghị nhìn tôi Lần này Đừng có coi tôi là trẻ con nữa mà giấu nhá Tôi nhìn Vân Đây là người bạn tốt nhất của tôi Là người có thể tin cậy Cô ấy có thể giúp tôi Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ Tôi nói ngay Năm 17 tuổi Tôi gặp anh ấy Bọn tôi yêu nhau hơn 2 năm Sau đó thì đường ai người ấy đi Nói như vậy Hai người quen nhau 12 năm cửa Lý do cậu chia tay với anh Đăng Cũng là vì không muốn anh ấy biết Mối quan hệ của cậu và người kia Hay Hay là cậu không thể nào buông xuống tình cảm của mình Tôi chưa từng nghĩ rằng Tôi sẽ gặp lại anh ấy Tôi thừa nhận Tôi đối với quá khứ không buông xuống được Nhưng tôi cũng cố gắng hết mình Chỉ là buổi gặp mặt hôm đó Khi nhìn thấy Huy Tôi biết mình không thể nào Tự lừa dối bản thân của mình thêm được nữa Ban đầu tôi nghĩ chia tay đăng Cũng là vì không muốn chạm mặt với Huy Rồi như sự sắp đặt Một lần nữa số phận Lại kéo chúng tôi Năm lần bày lượt Đối diện với nhau Quen biết nhau lâu như vậy Mà cậu không biết Hoàng Dương là anh ta sao Hồi đó chúng tôi còn rất trẻ Huy không nói về gia thế của mình Anh ấy trước kia là đối tác của bố tôi Đến nhà tôi vài lần Chúng tôi quen nhau lúc anh 22 tuổi Đã từng có khoảng thời gian sống chung một năm Khi ấy tôi cãi nhau với bố Và tôi bỏ nhà đi Đơn giản như thế thôi á Vậy là hết rồi á Thế tại sao hai người lại chia tay Anh ấy bỏ lại tôi Đến bây giờ là 10 năm Tôi vẫn không biết lý do vì sao tôi lại phải nhận cái kết thúc như vậy. Thả rằng anh ấy nói với tôi một câu hết yêu hay là anh ấy có người khác thì tôi cũng không giải dứt như bây giờ. Cậu vẫn còn yêu anh ta có phải không? Tôi không biết nữa. Mà giả sử là thật. Còn yêu đi chăng nữa. Tôi cũng không cho phép bản thân mình đánh mất mình. Tôi không cho phép mình chìm đắm vào tình yêu đó. Nhìn qua tôi thấy anh ta đang rất là quan tâm cậu Không phải như cậu nghĩ đâu Vân à huy quá là độc đoán Chuyện gì cũng muốn quản Cái gì cũng phải do anh ta sắp xếp Chuyện của Thành Rồi cả chuyên mục vừa rồi Từ tay của vi sang tôi Tất cả đều là do anh ta một mình tự quyết Anh ta không hề quan tâm tôi Như cậu nghĩ Anh ta là đang muốn dồn tôi vào đường cùng Sau đó tôi phải đến và cầu cứu anh ta năm ấy khi biết quan hệ của tôi và Huy Bố tôi phản đối gay gắt Cầm đoán tôi không được qua lại với anh Chưa kể ở đó Khi tôi biết bố có âm mưu muốn hại anh Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to Tôi nặng lời nói bố không có tư cách Và những lời thậm tệ hơn nữa Và cuối cùng Bố đã đánh tôi một bà tai Đó lần đầu tiên Từ khi tôi sinh ra Bố đã đánh tôi đau như vậy Tôi ụt ức tôi bỏ nhà vào cái đêm trời mưa to tầm tã, trong người chẳng cầm theo cái gì. Tôi gọi cho Huy không được. Chỉ biết anh đi công tác trong Đà Nẵng, nên liều mình bắt xe ra sân bay và mua vé. Trong suy nghĩ lúc ấy, tôi chỉ có hy vọng là đi tìm anh ôm lấy anh, để anh che chở cho mình. Vào đến đó tôi ngu ngơ chẳng biết đi đâu, điện thoại còn bị giật mất, bắt taxi còn gặp phải kẻ bịp bợm May có người giúp tôi. Nên tôi không bị làm sao Mãi đến tận tối mịt Mới liên lạc được với anh Biết tìm tôi ở cùng thành phố Anh bỏ hết công việc chạy về khách sạn với tôi Tôi vẫn còn nhớ như yên Cái khoảnh khắc ấy Khi mà thấy bóng dáng của anh Tôi như người chết đuối vớ được cọc Bao nhiêu ất ước tùi hơn Đều được xả ra hết Thế bây giờ cậu định tính như thế nào Nếu cậu có ý định quay lại với Huy Cậu phải dứt khoát với Thịnh Nhưng mà tôi thấy anh ta có tình cảm với cậu Không đùa được đâu Tôi với Huy không đi đến đâu cả Chuyện quay lại Không bao giờ xảy ra Tôi không biết hai người có hiểu nhầm gì Nhưng mà nhìn lại một lượt Nhìn cái cách anh ta quan tâm cậu Tôi nghĩ Người đàn ông này không hẳn Là muốn hành hạ cậu đâu Chẳng qua họ thuộc tiếp người Không thổ lộ tình cảm Không thích xến sầm Nói là làm... Thế cậu có biết một tháng anh ta thay bao nhiêu người không? Cậu có biết đời sống của anh ta phức tạp ra sao hay không? Anh ta ấy à? Không phải là người chúng ta có thể dây vào. Thêm nữa tôi bây giờ không còn là một cô bé ngu ngơ. Nên đương nhiên tôi không bao giờ bất chấp sống chết vì yêu. Thôi thôi được rồi. Nói chung chuyện này là chuyện riêng của cậu. Tôi không can thiệp hay là quyết định. Nhưng mà... Tôi chỉ khuyên cậu một điều Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ Nếu có nói chuyện Thì cậu đừng nóng tính Không là làm hỏng hết việc đấy Người này đối với cậu Quan tâm thì quan tâm Nhưng mà lúc tức giận Vô cùng đáng sợ Ừ Tôi biết rồi Mà cậu vào đây Thì công việc thế nào Xin nghỉ. Chú Sơn biết tôi vào đây với cậu Nên cũng duyệt luôn Còn dặn dò tôi Là phải chăm sóc cho cậu thật kỹ Ông ấy lúc nào cũng thế nhỉ." Tôi mỉm cười, vừa ăn vừa nói với Vân thêm mấy câu chuyện nữa. Đến tối Vân ở lại với tôi, nằm cùng tôi trên một chiếc giường, cô ấy lại bắt đầu cảm thán. "Đúng là sản nghiệp của đại gia, đến cái phòng bệnh mà cũng xịn sò, không khác gì cái khách sạn quốc tế." Tôi rất là tò mò, không biết sốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền nhỉ? Không thể thống kê hết được, chắc là rất rất rất nhiều tiền. Mà về sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Hoàng Dương Cậu đã được thử nghiệm chưa? Chưa Theo như phỏng vấn thì đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện Sau này còn phải tuyển tình nguyện viên để trải nghiệm Nên nếu như kết quả tốt Thì mới được đưa vào thực nghiệm Thì anh già có biết Cậu đang quen với Thịnh không? Hai người bọn họ Đang trong mối quan hệ hợp tác với nhau Chỉ sợ xảy ra chuyện Có biết Thái độ của anh ta thế nào? có bắt cậu dừng lại không tôi không trả lời Vân bản thân tôi cũng chẳng nén được cái bất giác thở hắt ra một hơi thật dài khi biết tôi đang tìm hiểu với Thịnh Huy không tỏ thái độ gì nhưng mà từng lời nói với hành động của anh khiến tôi có cảm giác dường như anh không được vui nhất là những lúc anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi anh sẽ vù vơ nói về việc anh đã từng cho những kẻ anh ghét nhận hậu quả như thế nào Thật ra tôi cũng sợ lắm, sợ thịnh vì tôi mà bị Huy chút giận. Lúc ấy tôi biết ăn nói như thế nào. Tôi phải giải thích ra sao về mối quan hệ này chứ. Chưa kể đến một khi người kia đã muốn, anh ta chẳng ngần ngại bất cứ điều gì. Tôi không chỉ đối mặt với bạn bè với Đăng, mà còn đối mặt với tất cả đồng nghiệp. Từ đó họ càng có cứ bàn tán về tôi, càng khẳng định tôi vì lợi dụng mối quan hệ mà chèn ép người. Đêm hôm đó tôi về những điều này Mà trằn chọc không ngủ được Mãi đến gần sáng Mí mắt nặng chịu mới nhắm lại Đến trưa tỉnh giấc Tôi thấy Vân đứng ở trong bếp nấu nướng Tối sách của tôi được đặt ở trên bàn Tôi đoán là huy cho thư ký của mình mang đến Bên trong vẫn còn y nguyên đồ đạc Tôi lấy điện thoại ra xem Có rất nhiều tin nhắn Và cuộc gọi nhữ Từ của Đâm đến Thịnh đến Đồng nghiệp Tôi mở máy Và đọc từng loạt Thịnh nhắn cho tôi hai tin, một tin là hỏi tôi bao giờ về để anh ra đón, một tin là động viên tôi làm việc thật tốt khi nghe Vân bảo tôi phải ở lại công tác. Còn về phía đăng, về bên kia gặp phải nhiều điều kiện khắc nghiệt với hợp đồng có trục chặt nên anh vẫn chưa về. Anh nhắn kể cho tôi về sinh hoạt của mình, những bức ảnh du lịch bên cạnh là thư ký xinh đẹp, cực kỳ đẹp đôi. Không biết tình cảm của hai người họ Có tiến triển hay không Nhưng mà tôi vẫn hy vọng Đăng sẽ có lựa chọn sáng suốt Mở tin nhắn group Tôi nhắn một tin báo lại tình hình của mình Cho mọi người đỡ lo Báo luôn cả ngày về Chú Sơn Hào Phóng nói cho tôi Nghỉ đến khi nào khỏe Thì đi làm chưa muộn Còn dặn dò tôi phải ăn nhiều cho mau khỏe Khiến cho mọi người một phen cười ầm Lâu lắm rồi Tôi mới có cảm giác như vậy Tôi buông điện thoại xuống nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười đầy vui vẻ Đến chiều Vân giúp tôi tắm vào gội đầu Xong Huy lại đến Lần này anh mang theo cả quần áo dự phòng mang theo cả hoa quả tươi để trong tủ và những đồ khẩn thiết như laptop, điện thoại, iPad Không cần phải nói cũng biết là tối nay người này sẽ ở đây Vân nhìn tôi lắc đầu Cô ấy thì thầm với tôi Được rồi Nếu như biết tính tình của anh ta không tốt Thì cậu đừng có chọc giận kẻo hòng chuyện Nhá, mình đi trước đây Vân nói xong cũng chào tạm biệt tôi và Huy Anh quay đầu lại Gật đầu với cô ấy và nói Tôi có chuẩn bị khách sạn cho cô Cô về đó nghỉ ngơi Về máy bay về Hà Nội Tôi cũng cho thư ký đặt rồi Bay vào hãy giờ chiều ngày mai uhm, Vậy Vậy còn Ngọc Cô không cần phải lo Bạn của cô sẽ ổn. Vâng, vậy nhờ tất cả vào anh. Bình thường Vân hung hăng là vậy. Nhưng nay đứng trước một người lạnh lùng như Huy. Cô ấy lại không dám kháng lại. Chỉ có thể thỏa thuận trước khi những dự định sắp tới. vân đi rồi, căn phòng trở về trạng thái im lặng vốn có. Tôi không mở miệng nói chuyện với Huy. Cối đầu lau tóc. Tựa như kiều chẳng để tâm việc anh xuất hiện. Còn Huy, anh lại chẳng thèm chấp. Với những mánh khóe vô bổ của tôi Anh bước lại cầm lấy chiếc khăn Sau đó nhẹ nhàng giúp tôi lau đầu Xong rồi xây tóc cho tôi Đã bảo rồi Em đừng gội đầu Sao em không nghe lời Bẩn lắm tôi không chịu được Tối qua có bạn ở đây Chắc là tâm sự với nhau rất nhiều Thế nào Em đã có câu trả lời chưa Tôi không suy nghĩ gì cả Câu trả lời vẫn như vậy Thôi được rồi Thế bây giờ tôi hỏi em, tôi cứu mạng em, em định cảm ơn tôi như thế nào? Nghe Huy nói như vậy, tôi vốn định nói cảm ơn với anh, lại bị anh nâng cầm lên, nhéo mũi tôi. Để cảm ơn tôi, thì rõ ràng là em nên hôn tôi, mới đúng. Tôi không trả lời Huy, nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy anh, không phải đối diện với cái sự lưu manh của anh. Mà anh trông thấy tôi như vậy. Liên nhách miệng và cười một cái Tiếp tục xấy tóc cho tôi Đến khi khô hẳn Anh lại ngồi bóc quýt vào gọt táo cho tôi ăn Hôm nay em muốn ăn gì? Canh gà hay là cháo? Tôi muốn ăn cá Không biết là có ăn được không nhỉ? Để tôi hỏi bác sĩ Cát xem thế nào Tôi còn muốn ăn pizza Tôi muốn uống trà sữa Tôi muốn ăn bánh bao chiên Còn cả khoai tây chiên nữa Mồm em không đi ngủ à? Ăn cái gì mà lắm thế? Thì anh hỏi tôi muốn ăn gì còn gì. Tôi chỉ nói thế thôi. Anh cáo với tôi làm gì? Bình thường, em vẫn ăn như thế à? Chế độ dinh dưỡng của em có giống một người bình thường hay không? Tôi vẫn ổn. Hệ tiêu hóa thì kém, dạ dày thì đau. Chắc tôi phải ném hết kết quả. Kiểm tra tổng quát vào mặt của em. Thì lúc đấy, em mới không cãi tôi. Huy quát thẳng vào mặt của tôi và chẳng thèm nề nang tôi. Có phải là người phụ nữ của anh hay không? Tôi mỉm mồi khó chịu. Anh bình thường đều nói với nhân tình của anh như vậy hay sao? Chuyện đó em biết để làm gì? Có liên quan đến tôi và em sao? Tôi thắc mắc một chút thôi. Sao mấy cô kia lại chịu được cái tính khó ở của anh chứ? Người như tôi, loại đàn bà nào tôi muốn mà trả được. Em không cần phải lo lắng cho tôi. Thế anh ở đây? Anh không định về với cô Vi của anh à? Em để ý đến chuyện của tôi sao? Tôi để ý chứ. Chẳng qua tôi đang quan tâm đến tình cảm của anh thôi. Mấy ngày trước, tôi và cô ta xích mích với nhau. Anh chả nổi cơn điên lên, dặn mặt tôi đi à? Nếu như bây giờ cô ta biết tôi với anh ở cùng với nhau, thì chẳng biết sẽ có những chuyện to lớn nào xảy ra nữa đâu. Ăn nốt quýt đi, tôi đi tắm. Lát nữa Việt mang đồ ăn đến, thì lại ăn. Huy hừ lạnh. Anh Quảng luôn còn vỏ quyết vào người của tôi Chẳng cần biết tôi có đau hay không Anh xoay người bước vào nhà tắm Tôi nhìn theo bóng dáng của Huy Miệng lầm bầm phát ra mấy tiếng chồi thề Chưa kể còn làm cái hành động Muốn đánh muốn chém phía sau anh Tận nhiên tôi chỉ dám lén lút như vậy Chứ ở trước mặt Tôi chả bao giờ dám làm như thế Với lấy chiếc điện thoại Tôi mở máy vào Facebook Thời đại 4.0 Những tin tức nóng hổi Chỉ sau 1-2 phút Liền được mọi người cập nhật liên tục Bết nào cũng đăng, báo nào cũng đăng Và ngay lúc này lướt đến đâu Cũng đều là những bài viết Về tập đoàn Hoàng Dương của Huy Thậm chí hết bàn luận Về sản phẩm và thành tựu của họ nhan sắc của anh cũng được rất nhiều Trang khen ngợi đánh giá là cực phẩm Và dưới bình luận thì đương nhiên Ai cũng nhận anh làm chồng của mình Thậm chí có người phấn khích hơn nữa ta cả tên phiên fanpage của Hoàng Dương vào Thả ai cần trái tim hàng loạt Chưa dừng lại ở đó Tôi còn đọc được một bài viết Về mối quan hệ của Huy và Vi Kèm theo đó là hình ảnh của hai người Bị bọn họ chụp lén Ở buổi diễn giải Tuy chất lượng hình ảnh không cao và xa Nhưng cộng đồng mạng vẫn dễ dàng nhận ra được Bọn họ đang hôn nhau thấm thiết Hận không thể làm ngay tại chỗ Loại chuyện này tôi chẳng phải bây giờ mới biết Nhưng chẳng hiểu sao Nhìn tấm ảnh này tôi lại nhức mắt không chịu nổi tại cầm điện thoại siết chặt Tôi rơi vào suy nghĩ miên man Đến việc Huy đứng bên cạnh lúc nào Tôi cũng chẳng hay biết Cho đến khi anh nói tôi mới giật mình Xem cái gì bổ ích hơn ấy Tôi không nghĩ anh lại tùy tiện đến mức như thế này Hai người không tìm được phòng hay giao Mà làm liều lĩnh như thế này Ở hành lang chứ Cô muốn tôi khâu cái miệng của cô lại Có phải hay không trước lời mỉa mai của tôi, Huy chẳng để vào tai, quay người về phía bàn mở laptop và làm việc. Chờ Việt mang đồ ăn đến, ăn xong anh lại tiếp tục với những cuộc họp với nhân sự đối tác. Phải nói là dường như Huy chẳng có thời gian ngừng nghỉ. Bất giác anh lại khiến tôi nhớ lại anh của những ngày trước. Ngày đó công việc của anh không bận như bây giờ, nhưng một ngày anh ngủ vọn vẹn chỉ có bốn năm tiếng. Bây giờ công việc của anh bù đầu. Hết họp rồi lại phê duyệt kế hoạch Rồi thị sát Một ngày 24 tiếng Chắc chỉ có 2-3 tiếng nghỉ ngơi Anh ngủ cũng chẳng sâu giấc, Dễ tỉnh Chậm trờn và đầy lo âu Vừa nhìn anh rồi lại chìm trong suy nghĩ của bản thân Tôi dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ Đến nửa đêm giật mình tỉnh táo Lại phát hiện tay chân của mình thật lạnh lẽo Mồ hôi tầm ướt áo quần Trên chán cũng đầy mồ hôi lạnh Cổ họng như con lửa thiêu Miệng lưỡi khô khốc Đầu lưỡi cứng như gỗ Khát nước khó chịu Tôi chờ mình Liền đối diện với khuôn mặt Đang ngủ say của Huy cánh tay của Huy vòng qua ôm lấy eo tôi Ánh sáng dịu nhẹ Hát lên khuôn mặt đầy kiêu hãnh Thoạt nhìn thật trầm tĩnh Diện mạo vốn khôi ngô tuấn tú Đôi mày kiếm đen dày Mà lại rất có nét Hai hàng mi đen và thật dày Số mũi cao thẳng Đôi môi mỏng, vô thức tôi đưa tay của mình lên, chạm vào khuôn mặt của anh. Động tác rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm đối phương giật mình. Anh mở mắt nhìn tôi, sau đó đưa tay sờ vào trán của tôi. Sau đó lại ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi tôi. Ngọc ạ, em bị sốt rồi. Tôi không sao. Em khát nước không? Em có muốn uống nước không? Anh đèn tuy rằng rất mờ nhưng vẫn chói. Đâm vào mắt tôi khiến tôi không ngừng cay xè. Tôi dền gì gật đầu Huy nâng người tôi lên Đặt một ly nước ấm bên môi tôi Tôi thầm lám uống đến cạn. Tôi gọi bác sĩ đến cho em nhé Không cần đâu ạ Uống thuốc là đỡ rồi Vậy thì ngủ đi Tôi ở đây với em Nói xong anh lại nằm xuống cạnh tôi Ôm tôi vào lòng Hơi thở nóng hồi của anh Phá lên mặt của tôi Vừa ngứa vừa hầm hập Sột cào cả người nóng bừng, khiến đầu óc tôi mơ mơ màng màng, vừa nóng vừa lạnh. Tôi đau nhờ người, tay bám víu lấy cánh tay của Huy, tựa sát vào người của anh để tìm kiếm lấy sự an toàn. Và không hiểu vì sao lúc ấy, tôi lại nghĩ về thời điểm mùa đông năm xưa. Huy đưa tôi ra biển. Đêm đó không có sao nhưng có trăng, rất to và rất sáng. Tuy rằng không khí xung quanh lạnh bút, nhưng vòng ôm của anh lại thật ấm áp. Anh xoa xoa bàn tay lạnh cống của tôi, truyền hơi nóng cho tôi, cuối cùng còn cầm tay của tôi, nhét vào trong áo của mình. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên một mòm đá, cùng nhìn về phía ngọn đèn hải đang xa xa lập lè, nghĩ về tương lai sau này của cả hai đứa. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, anh nói với tôi rằng, cuộc sống của anh vốn chả có gì vui, cho đến khi gặp em, anh mới biết. Mình có thứ để sợ hãi Đó chính là sợ mất em Nếu vậy anh phải yêu em thật nhiều Thật nhiều, biết chưa? Ừ, yêu em thật nhiều Cô bé ngốc à Huy nói xong cuối người hôn tôi Từng ngón tay lướt dọc Trên người của tôi mát lạnh Lục ảnh buông ra Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi Vội vàng giữ chặt hơn Sau đó lại nghe thấy chính mình nói Đừng Anh đừng rời bỏ em Em xin anh Sẽ không bỏ em đâu Em ngủ đi Nghe được giọng nói của anh Xác định đó chính là anh Lúc này tôi mới an tâm chìm vào giấc ngủ Cơn sốt thành hạ tôi mê mệt Mê sàng đủ thứ Đến khi cả người đổ đầy mồ hôi Bản thân của tôi mới tỉnh lại Ánh nắng ngoài cửa sổ quá trói lọi Tôi nhào mắt lại nhìn vệt nắng Tay chậm rãi đưa lên che mắt Nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ Tôi ngô ngơ một lúc mới phát hiện mình ngủ một mạch từ đêm qua tới giờ. Trễ luôn cả việc gọi điện cho Vân tiễn cô ấy về Hà Nội. Nằm trên giường ngần ngơ nhìn trần nhà. Tôi chớp chớp mắt mấy lần. Huyệt Thái Dương lúc này vẫn còn đau. Lạt sau khi bên ngoài trở về đem theo một cặp lồng canh bổ câu hầm thuốc bắc. Anh thấy tôi ngồi đó. Anh liền hỏi ngay. Em dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào? Đỡ hơn rồi Thế lại đầy ăn nhé Hôm nay đừng co tắm Nhưng người tôi toàn mồ hôi thôi Không tắm rất khó chịu ốm như vậy em còn muốn đẹp cho ai nhìn chứ Cho bản thân thôi Chứ cần gì ai nhìn Thế có biết đêm hôm qua Em như thế nào không Tôi đúng là sơ suất, Đáng lẽ nên quay lại để cho em biết Em hành người khác như thế nào Tôi... tôi đã làm gì Khóc lóc nói sảng Còn đánh cả tôi Lá gan của em bây giờ cũng lớn lắm rồi nhỉ Đánh anh sao Không thể nào Tôi không nghe nhầm đấy chứ Tôi thừa nhận bản thân mình chắc chắn Là để lộ tật xấu Nhưng làm gì đến mức như anh nói chứ Nhưng tôi Tôi không nhớ Em mà nhớ Thì em không mạnh mồm như bây giờ Thì tôi còn nói gì nữa không Tôi hỏi Huy như vậy Nghe xong câu nói ấy của tôi anh khựng lại một giây sau đó bình thản như không có chuyện gì em tra tấn tôi bằng những bài hát lộn xộn may là tôi là người có lương tâm đấy. nếu không tôi đá em ra ngoài cửa từ lâu rồi tôi bao giờ thì được xuất viện Chờ thêm 2-3 ngày nữa xem kết quả thế nào sức khỏe của em không được tốt em gấp gáp cái gì chứ thì có làm sao đâu chỉ là sốt bình thường 10 năm qua tôi một mình tôi vẫn sống tốt Thật ra tôi chẳng có ý nhắc lại chuyện cũ với Huy Tuy nhiên chỉ vì một câu nói vô tình kia Mà bầu không khí lại trở nên nặng nề và ngột ngạt Anh không để ý đến tôi Quay người về bàn và tiếp tục làm việc Thái độ dường như không được vui Điển hình nhất là trong cuộc họp online Anh không như mọi ngày Mà trách phạt nhân viên nặng nề hơn rất nhiều Dù sao cũng chả liên quan đến mình Nên tôi cũng chẳng việc gì phải để ý Cho rước bực vào thân Tôi ngồi lướt Facebook một lúc Xong vì không chịu được mồ hôi nhớp nháp đầy người Nên tôi quyết định lấy quần áo đi tắm Xả nước ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng Mồ hôi bẩn được gột sửa Làm tôi trở nên thư thái Tôi nhìn quanh một hồi Lúc này mới thấm những lời của Vân Quả nhiên là người có tiền Mang tiếng là phòng bệnh Nhưng nó phải rộng gần như bằng căn hộ tôi thuê Có phòng bếp ngăn cách Có phòng tắm đầy đủ những thiết bị hiện đại Có lẽ giá tiền một đêm Phải cao ngất ngường Bảo sao người như Huy Đi đâu cũng được phụ nữ cho vào tầm ngắm Săn đón và quyến rũ Đơn giản bởi vì anh đích thị Là con rùa kim cương Đang bần mề trong suy nghĩ chạy dài Cửa nhà tắm đột nhiên bị Huy đẩy ra Tôi hốt hoàng Trừng mắt với anh Này tôi khóa cửa rồi cơ mà Tại sao anh Em quên đây là đâu à Tôi nói rồi tôi mà muốn ấy thì có đầy cách để có nhưng tôi đang tắm anh đi ra ngoài mau tôi đã dặn em thế nào đừng có tắm cơ mà em vừa mới hạ sốt em không cần mạng sống của em à huy bực bội qua tôi vừa nói vừa tiến lại bồn tắm và kéo tôi đứng dậy mở vòi hoa sen xả hết xả bông trên người tôi sau đó lấy khăn tắm bọc lấy người tôi như một con kén mặc cho tôi lúc này không biết làm sao vừa bực tức vừa xấu hổ vì bản thân của tôi chẳng có một mảnh vải che thân, lõa lồ trước mặt Huy. Tôi tự làm được, anh đừng có động vào tôi. Tôi giật lại khăn tắm, Huy im lặng mất mấy giây, sau đó chớp siết chặt một cánh tay của tôi và cúi đầu, dùng môi của mình chạm vào môi của tôi. Ban đầu anh nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó càng ngày càng dùng lực ngậm lấy môi của tôi như muốn nghiền nát. Tôi cố gắng dãy rửa xoay mặt đi, nhưng lại bị Huy nhanh chóng xoay lại. Nhìn tôi Tôi không phản kháng được Đành phải nhìn vào đôi mắt của anh Và tôi chợt nhận ra rằng Ánh mắt của anh dưới ngọn đèn mờ trở nên đen vô cùng Hơn nữa nó lại không chuyển động Mà nhìn chầm chầm vào tôi Nhen nhóm ngọn lửa nhỏ bên trong Bất giác tôi phát hiện Mình đang bối rối Bản thân của tôi Tim đang đập cực nhanh Tôi bắt đầu sợ hãi Bắt đầu dãy rủa, Làm đủ mọi cách có thể Muốn thoát khỏi tình cảnh bối rối này Đây là người tôi yêu Nhưng cũng là người tôi hận Tôi không cho phép anh chiêu đùa tôi Và coi tôi rẻ mạt Như những người anh cặp kẻ Huy, anh đủ rồi Tôi dùng hết sức lực đẩy mạnh Huy ra Cố đẩy đến quá đột ngột Khiến cho Huy lùi lại về sau Người đập vào bồn rửa mặt Có lẽ là rất đau Tôi lưỡng lự nhìn anh Nhưng lý trí không cho phép bản thân mình tiến lại Cuối cùng tôi quyết định mặc kệ, tôi chạy ra ngoài thật nhanh. Vội vàng mặc vào chiếc váy, nhân lúc Huy chưa ra, tôi với lấy túi sách và chạy lao ra khỏi phòng bệnh. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh, nên cách duy nhất bây giờ là trốn chạy, nhất là đêm nay để cho bản thân của tôi được tĩnh tâm một chút. Sài Gòn về đêm, đèn điện sáng rực, người người đi lại nườm nượp, thành phố lúc này mới bắt đầu thức giấc. Tôi đứng bên đường nhìn dòng xe qua lại, không biết mình phải đi đâu. Tuy tôi chẳng phải trẻ con, nhưng cũng là lần đầu vào đây, nên có chút lạ lẫm Điện thoại reo là Huy gọi đến. Tôi từ chối cuộc gọi, tiện tay chặn luôn anh để khỏi bị làm phiền. Sau đó vẫy một chiếc cửa ráp. Tài xế hỏi tôi. Cô muốn đi đâu? Sài Gòn có chỗ nào để đi không ạ? Sài Gòn rất rộng. Cô không nói muốn đi đâu, thì tôi biết chở cô đi đâu chứ. Anh cứ đi về phía trước đi, đi chậm thôi, không cần nhanh đâu ạ. Tài xế đáp lại ở một tiếng, nổ máy rời đi. Tôi ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài. Các hàng quán đều tấp nập đông nghịt người, dưới đường nam thanh nữ tú, tay trong tay đi lại rất đông. Nụ cười trên môi tươi tắn, giống như mặt trời buổi sớm. Tôi cũng đã từng có một thời như vậy, hồn nhiên vui vẻ, nhìn đời bằng con mắt màu hồng, có điều trải qua rất nhiều thứ tồi tệ. Lúc này đây, tôi chẳng còn tin trên đời này có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, cái gọi là viên mãn nữa rồi. Đi một lúc sau không thấy tôi nói gì, tài xế lại tiếp tục hỏi. Cô gái này, thế bây giờ cô định đi đâu? Nếu đi tiếp là về ngoại thành, ở đấy hơi vắng vẻ. Uhm, anh bố giúp tôi chụp lon bia Sau đó chờ tôi về cầu ánh sao đi Xe lại chạy một đoạn Chẳng mấy chốc đã đến cầu Tôi quét mã thanh toán tiền cho tài xế Sau đó lững thững một mình đi trên cầu Đến chỗ lan can Nhìn ra mặt hồ tối mịt Hít một hơi thật sâu Không biết mất bao lâu Những suy nghĩ lung tung và những cảm xúc trào dâng trong lòng Mới phơi bớt Cảm xúc mới nhẹ đi được một chút Gió mùa hè cứ thổi Tôi đứng đó để gió lạnh lùa vào từng kẽ tóc Đầu óc dần trống rỗng Không mảy may suy nghĩ Tôi chỉ ngần ngư Nhìn những ngọn sóng Lăn tăn trên mặt sông Xung quanh bây giờ có rất nhiều người qua lại Nhưng tại sao trong lòng tôi cứ trống rỗng Không cảm nhận được điều gì Tôi cúi người bật những lon bia lạnh Ngựa cổ uống cả Dù chúng rất cay Nhưng tôi vẫn không dừng lại Người ta nói khi bạn buồn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 Mới quyết định ra về Tôi đi bộ Ban đầu có ý định bắt taxi về lại bệnh viện Nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền quyết định ra sân bay Tôi muốn về Hà Nội Muốn chạy trốn khỏi sự kiểm soát của Huy Muốn bản thân không còn gặp lại anh nữa Ít nhất là lúc này Nghĩ là làm Tôi bảo tài xế đưa mình ra sân bay Mua vé về Hà Nội Ngay trong đêm Trong lúc chờ đợi Tôi ăn một bát phở lót dạ uống một viên hạ sốt cố gắng giữ tỉnh táo không cho bản thân ngã gục đến lúc lên máy bay cảm nhận máy bay mỗi lúc một bay cao hơn lúc đó tôi mới quay đầu lại nhìn Sài Gòn dần dần trở nên nhỏ bé qua khung cửa sổ sau hơn 2 tiếng máy bay đáp xuống Hà Nội vào lúc một giờ khuya tôi không gọi điện cho Vân hay là Thịnh đến đón mà tự bắt xe về nhà của mình ngủ một giấc cho đỡ mệt đến sáng hôm sau tuy không sốt cao như trước nhưng bản thân vẫn chưa khỏe mạnh, nên tôi đành gác lại cái tính lười đi đến bệnh viện khám. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói rằng phổi của tôi bị tổn thương nên nhiều lúc gây ra tình trạng khó thở. Và tôi bị sốt virus nên dẫn đến sốt cao liên tục. Cần phải ở lại truyền nước cho dứt. Không nên tự ý. Bệnh viện là nơi mà tôi không muốn đến, nên sau khi nhận kết quả, tôi cũng quyết định đi về. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Nhưng một sự sắp đặt Tôi lại nhìn thấy Thịnh cùng với một vị bác sĩ bước ra Từ một căn phòng Nhìn thấy tôi anh có chút sững sờ Nói với người bên cạnh mấy câu Sau đó tiến lại hỏi tôi Em về rồi đi à? Em về từ bao giờ? Sao em lại đến bệnh viện thế này? Dạ em mới về thôi Anh thì sao ạ? Hôm nay anh có một cuộc phẫu thuật xương khớp Cho một bệnh nhân ở đây Thì đã xong chưa? Xong rồi, em bị ốm à? Đưa bệnh án cho anh xem nào. Thịnh hỏi tôi, tôi trần chừ nhìn Thịnh, lưỡng lự không muốn đưa. Lúc này vị bác sĩ vừa khám cho tôi liền nói ngay. Cô này là người quen của bác sĩ Thịnh à? Dạ vâng bác sĩ Hòa, bệnh án của cô ấy thế nào ạ? Phổi cô ấy bị tổn thương do nhiễm độc, sốt gần 39 độ. Tôi bảo cô ấy ở lại theo dõi, nhưng mà cô ấy không chịu, một mực đòi về đấy. Vâng, cảm ơn chị. Sau khi cảm ơn đồng nghiệp của mình, Thịnh nhìn tôi thở dài, sau đó dẫn tôi về phòng làm việc của anh. Anh xem qua bệnh án của tôi một lượt, đôi lông mày của anh câu có khi đọc chúng. Rốt cuộc em gặp chuyện gì trong Sài Gòn? Anh hỏi Vân, cô ấy chỉ nói là em bận công việc, nhưng hình như không phải như thế. Có đúng không? Em không sao đâu mà. Em chỉ gặp một chút sự cố trong quá trình công tác. Em có biết, phổi có chức năng quan trọng tới hệ hô hấp như thế nào hay không? Em nhìn xem, em tổn thương thế này. Em còn nói là không có chuyện gì sao? Em, em sẽ chú ý hơn. Để anh tiêm cho em một mũi hạ sốt. Hôm nay anh vẫn ở đây, em mở lại theo dõi đi. Nhưng mùi ở đây rất khó chịu, em không chịu được. Em nằm ở phòng nghỉ này, không cần phải ra phòng cấp cứu hay phòng bệnh. Ồn ào, nhiều người qua lại. Hay... hay em về nhá Bảo em mở lại em cứ ở đi Cơm trưa anh xuống căng tin mua cho em Em muốn ăn gì? Em bảo anh Ừ... thôi được rồi Cảm ơn anh Tôi khách giáo cảm ơn Thịnh Anh đáp lại ừ một tiếng Sau đó tiêm cho tôi một mũi hạ sốt Rồi giúp tôi chuyển nước Suốt quá trình ấy Anh không hề đề cập đến việc Thái độ có chút miễn cưỡng của tôi Hay là hỏi tôi có điều gì muốn nói hay không Làm xong mọi thứ cho tôi Thịnh dằn dò mấy câu rồi bước ra ngoài Tôi nằm trên giường Mắt nhìn từng giọt nước chảy xuống ở ống dẫn Đầu óc rối ren Đầy những suy nghĩ ngổn ngang Tôi nghĩ Không biết khi tôi rời đi Khi không thấy tôi ở lại phòng bệnh Huy sẽ như thế nào Anh có lo lắng mà đi tìm tôi hay không Hay là anh mặc kệ Với suy nghĩ có chân thì đi được Có chân thì tự về Rồi tôi lại nghĩ Không biết sau cố đầy của tôi anh có đau lắm hay không? Liệu có ảnh hưởng đến xương của anh hay không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ nhiều lắm. Nhưng tôi lại chẳng có can đảm mở điện thoại lên. Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ phải đối mặt với sự chất vấn của Huy. Tôi sợ anh tức giận tôi. nằm một lúc bên ngoài có tiếng nói cười rồi những bước chân đi vào. Tôi liếc mắt. Đó là hai cô y tá đang ôm một chồng bệnh án Phạt nhìn đang còn rất trẻ tuổi Họ cũng nhìn thấy tôi Một cô tiến lại ân cần hỏi han. Bây giờ chị thấy thế nào? Chị đỡ sốt chưa? Tôi đỡ hơn rồi Chị có đói không? Chỗ bọn em có bánh mì với sữa đậu nành Cảm ơn cô, tôi không đói Cô y tá mỉm cười với tôi Sau đó lại hỏi tiếp Chị là người yêu của bác sĩ Thịnh à? Tôi giật mình trước câu hỏi này Cơ mặt có chút cứng ngắt Tôi chẳng biết dùng từ nào để nói về mối quan hệ của tôi và Thịnh lúc này. Trước khi lên máy bay trở về Hà Nội, tôi đã có suy nghĩ rằng khi gặp anh, tôi nói rõ mọi chuyện, đề nghị dừng lại. Tôi không muốn bản thân lừa dối tình cảm của anh hay là lợi dụng anh để bám víu. Người không rõ ràng lúc này chính là tôi. À, không phải. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Tuy nhiên đối phương lại nghĩ rằng tôi đang xấu hổ nên nói dối cố gắng muốn che giấu nên càng cười tươi hơn. Chị đừng có ngại bọn em biết cả rồi nếu chị không phải là bạn gái của bác sĩ Thịnh thì anh ấy không quan tâm chị như vậy đâu à? Anh ấy là bác sĩ quan tâm bệnh nhân là chuyện bình thường. Đúng tuy nhiên chị là ngoại lệ đấy chị có biết phòng làm việc của bác sĩ Thịnh chỉ có bác sĩ Thịnh được nghỉ ngơi hay không anh ấy để chị ở đây Xong lại nhờ bọn em về phòng Để để ý tới chị Cái này đủ để nói lên tất cả rồi Vậy sao Bình thường anh ấy làm việc ở viện này Những ngày nào Các cô có biết không Một tuần thì có hai ngày Thứ ba và thứ sáu chị ạ Còn lại chủ yếu anh ấy công tác Ở bên bệnh viện Việt Đức Cô y tá kia thao thao bất tuyệt kể về thịnh Bằng những lời cảm thán có đầy cánh Khen anh đẹp trai điềm đạm dễ gần Ở bệnh viện được mọi người gọi là hoàng tử áo trắng Có rất nhiều y tá bác sĩ độc thân thích anh ấy Thậm chí chủ nhiệm ở đây Cũng nhiều lần mai mối cho anh Nhưng đều bị anh từ chối Trước kia anh đều không nói gì Nhưng dạo gần đây anh bắt đầu trả lời Anh đã có bạn gái Là một cô phóng viên Là như vậy đấy chị Mà sao em nhìn chị quen nhở Cực kỳ quen ý Thế sao Chắc do khuôn mặt của tôi là khuôn mặt đại trà Không phải đâu chị ừ, Để em nhớ lại xem nào Vừa trình dây truyền cho tôi Cô ấy vừa lầm bầm rất nhỏ trong cổ họng Đúng lúc này Chiếc tivi trong phòng chiếu đến bài phóng sự Mà tôi phỏng vấn Huy Cô ấy quay đầu Nhìn sau đó lại nhìn sang tôi À lên một tiếng đầy khoái cảm À em nói rồi Em nhìn chị cực kỳ quen Hóa ra chị là phóng viên của đài truyền hình Nhìn chị bên ngoài xinh hơn trên tivi nhiều lắm Đúng là một cặp đôi trời sinh Với bác sĩ Thịnh Mọi người Mọi người lại quá khen Hai anh chị phải thật hạnh phúc bên nhau đấy Như vậy bọn em mới cảm thấy Cái việc từ bỏ hy vọng Được làm bạn gái của anh ấy Là điều đúng đắn chị ạ Trước những lời nói đùa này nọ Tôi chỉ mỉm cười thật khẽ Mặt chuyển về hướng TV quan sát Trên màn hình là hình ảnh của tôi và Huy Ngồi đối diện cùng nhau trò chuyện Hôm ấy anh mặc bộ đồ lịch lãm, tóc được tạo kiểu, toát lên thần thái nghiêm nghỉ. Nét mặt tuy có chút lạnh lùng, nhưng tôi để ý, mỗi lần mình lên tiếng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác anh hiền dịu đi đôi chút. Những biểu cảm ấy của anh biến đổi cực kỳ nhanh, chỉ có ai tinh tế mới nhận ra được nó khác thường như thế nào. Cô y tá kia lại nói tiếp, bà cái anh trên tivi kia cũng rất đẹp, còn đẹp hơn cả bác sĩ Thịnh. Nhưng mà nhìn có vẻ không được thân thiện chị nhỏ. Lúc chị phỏng vấn người ta, chị có bị làm khó không? Làm khó không á? À không, tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, cần phải chú ý. Đúng là thiên tài, đã giỏi, lại còn giàu nữa. Em thật sự cũng tò mò, muốn xem cái sản phẩm trí tuệ nhân tạo của họ nghiên cứu. Không biết bao giờ mới công khai nhỏ. Bệnh viện Việt Đức là nơi được chọn để làm thực nghiệm. Chắc chắn là sớm thôi. Dạ vâng ạ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút Thì Thịnh cũng xong việc quay trở lại Anh đo nhiệt độ cho tôi Thấy tôi không còn nóng và sốt nữa Anh cũng cảm thấy sự lo lắng của mình Bây giờ cũng không cần quá nghiêm trọng Anh hỏi tôi Em muốn ăn gì? Ăn cháo nhá Vậy phiền anh mua giúp em Mà em bao giờ được về ạ? Chuyện hết chai nước này anh đưa em về Tuy nhiên em nên ở nhà tĩnh dưỡng Chứ đừng có đi làm vội Chờ một hai ngày sức khỏe Trở về mức ổn định Sau đó em muốn làm gì thì làm Ngại quá Anh lại đặt cách em thế này Chắc là khiến cho mọi người nghi ngờ nhiều lắm Đều là đồng nghiệp Không trêu chuyện này thì trêu chuyện khác Em cũng không cần phải để ý làm gì Mà giả sử có thật Thì anh cũng không ngại Bởi vì anh là bạn trai của em mà Ờ em Thật ra chuyện này Em muốn nói rõ hơn với anh một chút. Trước mặt em cứ lo cho sức khỏe của mình. Cái khác đợi em ổn hẳn. Chúng ta nói chuyện nhé. Tôi vốn dĩ muốn nhân cơ hội này. Nói luôn với Thịnh về quyết định của mình. Tuy nhiên lại bị anh ngăn lại. Tôi không rõ ý tứ của anh ra sao. Anh có giận tôi không? Hay anh có ghét bỏ tôi? Mập mờ không rõ ràng hay không? Nhưng tôi mong anh hiểu cho sự khó xử của tôi. Ban đầu tôi chấp nhận cùng anh... Bước vào giai đoạn tìm hiểu Bản thân tôi đã dùng hết sự quyết tâm của mình Đó hoàn toàn là sự thật Thế nhưng sau này Huy liên tục xuất hiện Và tác động từ mọi phía Khiến cho tôi không thể nào thoát được Khỏi những ký ức của quá khứ Hơn hết anh vô tình khơi dậy đoạn tình cảm Tôi đã chôn chặt trong lòng Không ai muốn nhìn thấy Ép tôi phải đối diện Với chính bản thân của mình Và rồi Anh đã thành công Tôi không thể nào quên được Cả ngày hôm ấy Tôi nghe theo thịnh ở lại theo dõi Đến khi chuyển hết chai dung dịch liền đứng dậy đi về Trước khi đi vì không muốn anh lo lắng Nên tôi có dặn y tá Bảo với anh hộ mình một tiếng Lúc ấy tôi mới chậm rãi Cầm túi sách và rời khỏi bệnh viện Tôi bắt xe đi đến siêu thị Mua ít đồ ăn cho mấy ngày Mua thêm cả đồ ăn vặt Những thứ đồ dùng cần thiết Xong xuôi hết tôi trở về nhà của mình khóa chặt cửa, không liên lạc với ai, tôi không ra ngoài, hết ăn rồi lại ngủ, rồi xem tivi, thi thoảng buồn chán quá, tôi sẽ ngồi nhìn thành phố bên ngoài qua khung cửa nhỏ, thả mình vào những suy nghĩ điên rồ, không có điểm dừng. Sau 3 ngày sức khỏe ổn định trở lại, tôi cũng quyết định đi làm, không hề báo trước. Lúc bước vào phòng trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, mọi người ai nấy đều không tin vào mắt của mình phải véo nhau mấy cái để xác định đó là sự thật rồi sau đó gieo lên trời đất ơi Ngọc về từ bao giờ sức khỏe đỡ chưa mà đã đi làm rồi tôi không sao bác sĩ nói rằng mọi thứ đều ổn cả trước mắt không nên vận động quá mạnh nghĩ quá nhiều là được tạ ơn trời đất may là cô không sao đấy cô không biết chứ mọi người ai cũng lo lắng cho cô ăn không ngon ngủ không yên sếp cũng thế lúc nào cũng hỏi chúng tôi Có ai nói chuyện với cô không? Tình hình của cô như thế nào? Mọi người cũng muốn bay vào thăm cô lắm Nhưng mà công việc cứ đùn lên Đêm nào cũng tăng ca Thời gian ăn ngủ còn chả có Cảm ơn mọi người Thấy mọi người lo cho tôi như thế này Tôi cũng ấm lòng lắm rồi Lại khách sáo, Chúng ta là một gia đình Có đúng không nào? Đi làm thứ tôi mong muốn nhất Chính là cùng các đồng nghiệp thỏa thuận với nhau Không cần đâu xa xôi Chỉ cần trong tổ chuyên mục của mình là được May mắn ông trời tuy cướp đi của tôi hết tất cả Nhưng vẫn chừa cho tôi một khe hở nhỏ Để ánh sáng lọt vào Tôi có những người bạn Có xếp quan tâm Luôn kề vai sắt cánh Những lúc hoạn nạn Nghỉ mấy ngày không đi làm Công việc tôi chất ủn chất ứ Nên tôi gần như bận bù đầu Không có thời gian tám chuyện với Vân Đến giờ nghỉ trưa Chúng tôi cùng nhau xuống dưới nhà ăn Cô ấy đứng xếp hàng Thuận miệng hỏi tôi Cậu về bao giờ đấy Sao không liên lạc với mình Điện thoại cũng tắt máy Chả gọi được Nhà ăn rất rộng Chứa đựng được tất cả nhân viên Mà vẫn còn thừa chỗ Chúng tôi chọn góc yên tĩnh Lúc này tôi mới đáp trả Về ngay cái hôm cậu về Máy bay đáp xuống Là một giờ đêm Sao tự dung lại quyết định đột ngột như thế Chẳng phải anh ta bảo rằng Sẽ chăm cậu Đến khi nào sức khỏe của cậu ổn định mới cho cậu về à? Hai người có chuyện gì sao? Tôi với anh ta dù sao cũng là người dưng Cho nên tôi không muốn mình Mang nợ Sự chăm sóc của người khác Vốn dĩ cậu cũng biết lý do Bởi vì sao anh ta làm như vậy? Ngọc này Tôi không phải là trách gì cậu đâu Mà tôi lo cho cậu nhiều hơn Cái người đàn ông đó Thật sự chúng ta không chơi nổi cậu đung đung bỏ về trong khi anh ta không biết chỉ sợ anh ta gây khó dễ cho cậu đến lúc ấy chẳng ai cứu cậu ngoài tự mình đứng lên được đâu tôi không sao đâu yên tâm đi anh ta không làm gì quá đáng với tôi cả cùng lắm anh ta dạy cho tôi một bài học nhớ đòi thôi tôi cố gắng an ủi vân nhưng thật tâm trong lòng không phủ nhận những lời này cô ấy nói không sai Huy có lẽ rất tức giận về việc làm của tôi. Mấy ngày nay tôi yên ổn chắc là bởi vì anh đang bận rộn xử lý công việc nên chưa thèm để ý đến tôi. Hoặc là anh cũng thừa biết hành tung của tôi bây giờ đang ở đâu và đang lên kế hoạch vườn tôi đến chết. Đến khi tôi phải cầu xin anh nghe theo lời đề nghị của anh anh mới tha cho tôi. Ngọc này tôi hỏi cái này cậu phải trả lời thật cho tôi. Ừ Cậu có biết chuyện của anh ta và Vi không Hôm nọ Tôi thấy có người biên tổ tài chính Kinh tế Họ bàn ra tán vào Việc hai người họ đang cặp kẻ với nhau Có một số phóng viên chụp được ảnh Đăng lên mạng Nghe chừng rất thân thiết Tôi cũng thấy nó rồi Hình như lời đồn không hề sai Chuyện này tôi cũng biết Cậu cũng biết đó Vậy bây giờ cậu tính sao với chuyện này Anh ta có Vi rồi Mà lại còn quay vòng cậu á Rồi cậu có nghĩ đến chuyện, cô ta đứng sau làm ấm mỹ mọi chuyện lên hay không? Lúc đó cái lời buộc tội cậu lúc trước, hoàn toàn tát cho cậu một cái, vì nó quá đúng. Cậu trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Cậu trở thành kẻ bám chân đại gia và đi lên. Tôi biết, chính vì vậy tôi phải chạy trốn khỏi anh ta. Cậu cũng biết mà, nhưng cậu thấy rồi, tôi chạy đâu có được. Tôi giống như con mồi, còn anh ta là thợ săn. Tôi trả lời Vân nhìn tôi, cô ấy thở dài tâm trạng nặng nề. Hôm đó tôi gặp cô ta. Cậu biết không, cô ta nhìn tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống thôi vậy. Hai người đâu có thủ hằn gì chứ. Bởi vì chúng ta là bạn thân, nên ấy cô ta ghét cậu cay đắng, ghét luôn cả tôi. Chẳng phải là điều gì khó hiểu cả. Tôi làm ảnh hưởng đến cậu sao? Không sao cả, cho dù không phải là bạn của cậu thì tôi cũng ghét cô ta rồi. "Mà này, cái chuyện cậu gặp nạn trong Sài Gòn, rốt cuộc là như thế nào?" Nghe Vân hỏi như vậy, tôi lưỡng lự một hồi, cũng quyết định kể cho cô ấy nghe chuyện mình gặp phải. Vân nghe xong sắc mặt trở nên u ám, cô ấy nghiến răng. "Chắc là do con vi nó bày trò rồi, nó mới lần thấy Huy thân mật với cậu nên nổi lòng ghen ghét, điều này chẳng lệch đi đâu được." Tôi cũng nghĩ là vi Nhưng mà chúng ta chẳng có chứng cứ Đến bây giờ thủ phạm Còn chưa tìm ra được Sao cậu không nói với người đàn ông kia Biết đâu anh ta sẽ giúp cậu Tôi không biết Tôi không muốn Huy can thiệp Quá sâu vào chuyện của mình Nên dù bản thân có nghi vấn Cũng không muốn nói cho anh biết Tất cả đều phó mặc cho công an Thời gian qua Đụng độ với anh như thế Cũng đã là quá đủ với tôi Tôi ngồi vây Vân thêm một lúc Sau khi ăn xong định đứng lên thì lại nhìn thấy trợ lý của Huy đi đến. Tôi ngước lên nhìn Việt kinh ngạc còn anh ta lên tiếng. Xếp của chúng tôi muốn mời cô dùng cương. Anh ta đến đây sao? Vâng. Việt gật đầu tôi nhìn theo cánh tay của anh ấy. Ngay chỗ chết nhưng sát cạnh cửa sổ. Huy cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện với nhau. Có lẽ là vì thân phận và địa vị mà xung quanh chẳng có ai khác ngồi. Tôi có chút kinh ngạc Sao tự dưng hôm nay Anh đến đây làm cái gì chứ Còn ngang nhiên ngồi chiếm trẻ ở nhà ăn như vậy Nghĩ đến việc phải đối diện với anh sau phải đối diện với những người đồng nghiệp bàn tán Tôi thật sự không muốn đi Thế nhưng khi bị ánh mắt của Huy Nhìn về phía mình Cuối cùng tôi và Vân Quyết định bưng khay thức ăn bước sang đó Còn hai chiếc ghế trống Tôi hơi ngần ngừ Rồi ngồi xuống cạnh Huy Vừa lúc chồng thấy anh anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi ánh mắt không thể nói là hiền hòa tôi cúi đầu theo phản xạ không dám nói một câu người đàn ông bên cạnh anh lúc này cũng nhận ra là tổng biên tập của tổ tài chính kinh tế ông ta khá bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi tuy nhiên vẫn cười nói tôi đã xem qua chương trình phỏng vấn của cô và xếp Huy phải nói là quá xuất sắc không hồ danh là học trò của ông Sơn cảm ơn chú chú quá khen Trong tất cả, người tôi đánh giá cao nhất chính là cô Ngọc, thông minh ham học hỏi, lại chăm chỉ cần mẫn, tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi là thế hệ sau, chịu vất vả một chút cũng phải, quan trọng là học hỏi được nhiều thứ và rút ra kinh nghiệm cho mình. Tuy chỉ là một bữa ăn đơn giản, nói rằm ba câu về chuyện công việc, nhưng cũng đủ làm cho tôi sợ đến toát mồ hôi. Càng đối diện với Huy, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn đứng dậy, đi ngay lập tức. Tôi đưa mắt cầu cứu Vân. Cũng nhận ra cô ấy muốn giúp mình nhưng lại chẳng biết làm cách nào. Lúc này Huy đột nhiên lên tiếng. Chú nói rất đúng. Cô Ngọc đúng là kiểu phụ nữ hiện đại và mạnh mẽ. Cái gì cũng không làm khó được cô ấy. Không bánh bèo. Thầy buổi bây giờ tìm được một người như vậy. Thật sự rất hiếm. Cậu Huy nói rất đúng. Mà tôi sao nhìn hai người đẹp đôi thế nhỉ? Nam tài giỏi, nữ thông minh, khéo léo. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng không biết ý cô Ngọc như thế nào đây Huy chậm rãi nói Ánh mắt của anh nâng lên nhìn tôi Cái nhìn như muốn vạch trần mọi sự suy nghĩ của tôi Tôi không chịu được Vội vàng né tránh Tôi suy cho cùng Chỉ là một nhân vật tầm thường Tổng biên tập đừng đùa như thế Người ngoài nghe được Lại ảnh hưởng đến danh tiếng của sếp Huy đi ạ Cô Ngọc nói như vậy là Theo như tôi biết thì Huy có bạn gái rồi Gàn ghép anh ấy với tôi Sợ rằng bạn gái của anh ấy lại tìm đến tôi dằn mặt. Ồ, tin này có thật không? Thật chứ, chú không tin, chú có thể hỏi anh Huy. Nghe tôi nói như vậy, ông ta quay sang hỏi Huy thật. Tôi lúc này không biết phải làm thế nào, nên không dám nhìn thẳng vào nét mặt của anh, cũng không biết biểu cảm của anh như thế nào. Chỉ nghe thấy anh nói. Cô Ngọc nói đúng, có điều bạn gái tôi khá là bướng bình và luôn không nghe lời. Phụ nữ ấy mà Nếu không nghe lời Thì cứ dạy bảo trên giường Đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức Ồ tôi sẽ ghi nhớ điều này Khi nói ra những lời này Chẳng hiểu sao tôi lại nghe thấy ngữ điệu của Huy Có mấy phần mờ ám Tuy anh không nhìn Nhưng ở dưới bàn Anh lại dùng cách hành động Đưa mũi giày của mình chạm đến chân của tôi Một khắc ấy cả người tôi như có luồng điện chạy qua Chỉ hận không thể nào xô ghế đứng dậy và lao ra ngoài cách xa anh ta, càng xa càng tốt sau 20 phút bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc Huy nhận được cuộc gọi của đối tác nên rời đi cùng với Việt vị tổng biên tập kia tiễn anh ra ngoài nhà ăn rộng thanh thang lúc này chỉ còn có tôi và Vân tôi im lặng không nói gì Vân thì bình tĩnh hơn cô ấy cầm tay tôi, kéo tôi trở về hiện tại thôi được rồi, đừng có suy nghĩ cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi ừ Tôi biết rồi. Miệng thì nói thế, nhưng cả buổi chiều hôm ấy tôi chẳng thể nào tập trung được vào công việc của mình. Uống đến hai cốc cà phê mà không thể nào tỉnh táo, đầu thì đau như búa bổ. Buổi tối trở về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy Huy xuất hiện ở trước cửa nhà mình. Tôi biết lần này bản thân của tôi muốn trốn tránh cũng không được, nên tôi lấy hết can đảm đi đến. Anh quay đầu nhìn tôi, không nói gì. Đợi tôi mở cửa, đi theo vào bên trong gan của em cũng lớn thật Bỏ về Hà Nội chặn số không mở máy Em định đối đầu với tôi đi à Tôi nghĩ Mình không cần phải có nhiệm vụ đó Đối với tôi Thì em bày ra cái vẻ thánh thiện cao sang Không để lời nói của tôi vào mắt Nhưng với cái tên bác sĩ kia Thì em ngon ngọt Hận, hận không thể nào chảy thanh đường Anh nói buồn cười thật Thịnh hiện tại là bạn trai của tôi Tôi có cư xử với anh ấy như thế nào? Tôi có ngọt ngào với anh ấy ra sao? Hay là tôi có ngủ cùng với anh ấy? Cũng chả liên quan gì đến anh cả. Anh chẳng có tư cách gì. Lời nói này thật sự có chút nặng nề. Tôi lúc đó vì tức giận nên nghĩ sao nói vậy. Nhưng bây giờ khi dứt lời tôi mới biết rằng mình thật sự phạm phải một tội rất lớn. Lùi lại về sau mấy bước để kéo dài khoảng cách của mình với Huy tôi định bụng chạy ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, chính mình, tính không nhanh bằng hành động của Huy. rất nhanh đôi bàn tay to kia một phát, liền bắt được tay của tôi. Lúc này anh thô bạo giữ chặt lấy tôi vô cùng mạnh mẽ, làm cho tôi đau đến thiếu chút nữa thôi, thì hít thở không thông. Anh ném tôi xuống ghế sofa, hai tay trống xuống khóa tôi lại trong lồng ngực, đồng tử, mắt tối sầm. Buồn biết tôi có tư cách hay gì không á? thì bây giờ tôi cho cô biết tôi có đủ hay không. Tôi không dám chọc giận Huy, cố gắng chấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh, mắt nhìn anh đối diện với anh. Anh bây giờ có cuộc sống của anh, tôi có bạn trai của tôi, chúng ta đều đã đi qua cái tuổi trẻ bồng bột rồi. Huy, tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu, anh mới chịu buông tha cho tôi. Bạn trai sao? Huy nhắc lại từ đó hai lần, Tôi bị anh nhìn như vậy, cảm giác toàn thân như đang ngồi trên đống lửa, miệng đắng lưỡi khô, không nói được gì hết. Tôi mấp máy môi, nghiêng đầu sang một bên, nhưng lại bị Huy ép quay lại. cúi đầu ép môi mình vào môi của tôi, với một lực không hề nhẹ. Hai tay của tôi bị anh khóa chặt, cố gắng hết sức, cũng không thể nào di chuyển được, chỉ có thể chơ mắt nhìn anh. Tôi lắc đầu muốn thoát khỏi, nhưng anh luôn có thể thành công bắt được tôi dành thế chủ động cho mình tôi muốn nhấc chân lên đá anh nhưng lại bị anh thành công tránh thoát tôi chống lại sự xâm nhập của anh lại bị anh kéo tới dây dưa không tha hơi thở càng ngày càng dồn dập chúng tôi vật lộn với nhau cả hai quần áo đều trở nên lộn xộn mồ hôi lấm tấm trên chán đến cùng tôi thật sự không còn sức lực để mặc cho số phận muốn đẩy mình đến đâu thì đến thì huy cũng từ từ dừng lại cái hành động của mình Em không muốn có quan hệ với tôi. Vậy thì tôi càng phải có quan hệ với em. Đó là chuyện của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và cảm ơn tác giả Lê Tuyết đã gửi tới cho Tâm An và kênh đọc truyện chỉ dẫu một câu chuyện hết sức là thú vị và hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 tiếp theo của câu chuyện này Để rồi xem rốt cuộc thì hai người Huy và Ngọc sẽ đi đến đâu? Tại sao tình yêu của bọn họ lại nhiều ngang trái như vậy trong suốt 10 năm gặp lại nhau mà lúc nào cũng toàn là những cạm bẫy, những khó khăn dành cho Ngọc? Và có thể rằng là đằng sau cái vụ việc tai nạn của Ngọc chính xác là có người nhúng tay vào. Nhưng người đó là ai? Liệu rằng có phải là Vi hay không? Hay là còn có rất nhiều người khác? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 19 giờ45 phút trên kênh đọc truyện chị Dậu quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm An nhé Còn bây giờ xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại